Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thế không giống như đang làm việc mà ngược lại như là đi chơi. Dù cho anh nghèo như thế nào cũng không muốn bán khuôn mặt để làm bạn đi chơi đâu. Làm việc Nhàn bái dùng chớp chấp ánh mắt mờ mịt khó hiểu. Anh lái xe chờ em đi đến nơi mà em muốn không phải là đang làm việc sao? Việc đó không giống. Hạng Dư Khang nói quả quyết. Làm sao mà không giống? Nhàn bài dùng bĩu môi hậm hực hỏi. Cô cho rằng anh vì không muốn chờ cô đi nên cô ý tìm lý do gây khó khăn. Tôi không phải là đến làm. Hạng Dư Khang ngừng một chút ngẫm lại nói như vậy thì không ổn nên sửa lại miệng nói. Nếu cả ngày tôi chỉ chờ một mình cô không phải biến thành lái xe cho riêng cô sao? Như vậy không tốt sao cũng là có thu nhập mà. Nhàn bái dung bỗng nhiên vảnh miệng lên khó chịu mà nói. Cô thật sự không hiểu nổi Hạng Dư Khang rốt cuộc đang kiên trì cái gì đây? Ngay cả chiều cô đi dạo phố khắp nơi cũng không chịu. Cô nên làm như thế nào để anh phát động thế tấn công, yêu cầu anh làm bạn trai của cô đây. Thần là con gái nhà giàu, người theo đuổi nhiều như cá chép qua sông. Nhưng mà tim cô chưa bao giờ đập, cũng không cho người ái mộ sắc mặt tốt. Chỉ có hạng dư khang là ngoại lệ, khiến cho cô phá lệ hạ thấp tư thái, chỉ vì có thể thuận lợi tiếp cận anh. Nếu trứng mắt, Diều Tuấn Khiêm nhìn thấy cô theo đuổi khó khăn, đã bị tủi thần mà còn không dám nổi giận nhất định là sẽ chấn động. Ngẫm lại, người con trai này thật sự là đáng ghét, cố ý coi thường mảnh chân tình của cô. Hạng Dư Khang nhìn thấy khuôn mặt của Nhan Bái Dung có vẻ suy sụp, thì tìm có chút không đành lòng, nên vội vàng quay đầu lại nhìn về phía trước. Cô nói thẩm mỹ viện ở chỗ nào, tôi chở cô đi trước. ở trong này mà cương thì cũng không phải là cách, đành phải thuận theo tự nhiên thôi. Nhan Bái Dung gật gật đầu, nói ra thẩm mỹ viện thường xuyên đi nhưng mà nụ cười trên mặt lại hết sức nặng nề. Cho dù đáy lòng hoàn toàn không muốn làm bạn cả ngày với nhà bái dung, nhưng Hạ Dư Khang vẫn là không biết làm thế nào, nên trở thành lái xe riêng kiêm bạn đồng hành của cô. Hôm nay anh chỉ có thể tiếp nhận một người khách là cô, cũng có thể vì cô mà sách túi lớn túi nhỏ, nhưng mà còn phải cùng cô uống cà phê tâm sự, thì chuyện đã hơi quá đáng rồi. cả một ngày tinh thần làm việc phục vụ nên có đều bị cố tình làm bậy của cô khiến cho sạch sẽ. Anh bình tĩnh hé ra khuôn mặt Tuấn tú tránh đi ánh mắt quý mến của Nhan Bái Dung. Chính là cố ý không chịu nhìn thẳng cô. Nhan Bái Dung khẽ nhấp một muỗng cà phê đá. Dư Khang, sao anh không nói lời nào vậy? Cô rất thích tiếng nói trầm thấp giàu tư tính của anh, chờ đợi có thể từng giây từng phút say mê ở trong đó. Hạng Dư Khang có thể cùng cô cả ngày thì tâm tình của cô thật sự tốt đến không thể tốt hơn. Không có gì để nói. Hạng Dư Khang lạnh lùng nhìn cô, tức giận mà trả lời. Nhàn bái dùng bất mãn trù miệng. Vì sao anh lạnh lùng với em như thế? Em, em... Vốn định đường theo oán giận để thổ lộ tình cảm, nhưng nhìn lên thần sắc lạnh nhạt của anh thì nghẹn ở trong cổ họng. Hạng Dư Khang đương nhiên biết lời nói trong miệng của cô là cái gì, nhưng mà anh tự biết nặng nhẹ. Rõ ràng cô gái chiều chuộng trước mắt không phải là người tầm thường, không có tài sản như anh có thể trèo cao được. Anh nhìn chằm chằm vào cô, bất trì bất giác, lạnh lùng trong ánh mắt thối lui, trở nên rất tập trung. Cô không chỉ tuổi trẻ lại rất đẹp, cho dù mím môi, khóe miệng vẫn dương lên, thật nhìn rất ngọt. Càng miễn bản âu phục bó sát người buộc vòng quanh dáng người xinh đẹp, khiến cho người ta nhìn thấy mà không thể rời ánh mắt. Anh ngầm thở dài, nói với chính mình, cô chỉ là mê luyến bề ngoài của anh thôi, kỳ thật anh cũng không thích hợp với cô. Nghĩ đến thân phận một trời một vực của hai người Nhưng lại không hiểu sao Ngực lại nổi lên phiền muộn Vậy khi nào thì cô muốn rời khỏi nơi này đây Nóng lòng bỏ qua vẻ u sâu này Anh nói sang chuyện khác À Mới ngồi không chưa đến nửa giờ mà Anh đã muốn rời đi sao Không thể ngồi cùng em thêm nửa giờ nữa sao Cho dù thần sắc anh bất mãn Không kiên nhẫn Thì cô vẫn mở miệng quyền ở lại Hãng Dư Khang cuối đầu nhìn đồng hồ, tính toán thời gian chạy về đại lý xe, giao xe chắc là kịp. Vậy nửa giờ nữa, nhớ nói thì phải giữ lời. Hai người ở chung cả ngày, chỉ cần hơi không thuận ý của cô thì cô ấm ý với anh, cho nên chỉ cần không quá đáng thì anh buộc lòng để tùy cô. Yeah! Nhàn bà dùng cười meo meo mà gật đầu. Dư Khang, anh tâm sự chuyện của anh được không? Cả ngày đều là cô lải nhải ở bên tay anh nói chuyện của mình. Cô cũng muốn nghe anh tâm sự về mình một chút. Sắc mặt của Hạng Dư Khang đột nhiên nghiêm túc lại. Nói về chính tôi, anh có gì đâu mà nói?" Anh đưa mắt nhìn vào khoảng không. Sống trên đất. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net